Có một cái điều cũng khá thú vị, à, Đức Benedicto 16 thì nói rằng ở bên Hy Lạp thì khi xuất hiện triết gia thì đó là một lối sống tôn giáo tìm bản chất của sự vật và triết gia xuất hiện thì chiếm lấy cái sân khấu Đã văng những cái tôn giáo thần bí Và cái tôn giáo nhà nước Thì cùng cái thời điểm ấy Ở bên đất Palestine Thì có một cái hiện tượng tương tự Và cùng một chiều hướng Đó là các bôn sứ lớn Elia, Isaiah, Jeremiah xuất hiện để đá văng những cái thứ tôn giáo ở nơi cao để xác định một Thiên Chúa thực sự có quyền ở trên lịch sử, ở trên cái thế giới đã hai bên cùng đi tìm cái Logos Nhưng mà có lẽ có một cái điều nữa ta cũng thấy là một sự trùng hợp thú vị. Đó là cái đó là người Hy Lạp khám phá ra một cái âm tính và nó cũng trùng hợp cách này cách khác đối với cái kinh nghiệm của dân Israel. Tại này thì người ta cảm thấy cái tầm quan trọng Đây là sức mạnh lớn lao của một cái thứ âm tính nào đó. Khi mà người Hy Lạp đã đặt ra cái từ philo sophia. Con người không còn là kẻ có được cái sophia cái sự khôn ngoan nữa. Sự khôn ngoan là của thần thánh. Con người chỉ là kẻ yêu mến đi tìm mong chờ cái Sophia thôi. Khi mà tắt hai cái đó ra, Sophia thì có một cái khoảng cách rất quan trọng ở giữa, đó là cái âm tính. Còn người đi tìm, đi tìm, đi tìm, nghĩa là đặt cái chân của mình vào cái thế tôi chưa có đầy đủ, Tôi phải khát vọng, tôi phải tìm kiếm. Và cái điều đó hình như là nó đặt cái người Hy Lạc vào một cái chỗ đứng chân thật nhất của Phật người khiến cho triết học Hy Lạc nó đã tiến triển một cách quá kỳ diệu. Người ta gọi nó là phép lạ Hy Lạc. Người Hy Lạm có một cái lựa chọn là đã đứng vào cái chỗ, cái chỗ thiếu đó. Tôi chưa có được sự khôn ngoan, tôi đi tìm sự khôn ngoan, tôi yêu mến sự khôn ngoan. Có rất nhiều những cái dấu hiệu chung quanh. Để cho chúng ta thấy một cái, cái cái cái thế đứng của người Hy Lạm nó nằm ở ngay cái chỗ là âm tính của đời người Sokrat thì nói rằng là Tôi biết rằng tôi chưa biết Tôi không phải là cái loại biết mình biết và cũng không phải là cái loại không biết mình không biết mà là cái loại tôi biết rằng tôi không biết Đó là cái thế đứng người Hy Lạc đã chọn Trước đó thì là cái gì? Trước, trước cả số những cây triết gia ban đầu họ tìm ra cái chỗ đứng là cái đốc xa, là cái ý kiến chọn cái thế đứng của con người chơi với nhau ở đốc xa, ở ý kiến, chứ không phải là mang một cái chân lý tới để mà đè bẹp con người trong khi mà các tôn giáo, những nền văn hóa khác, Thì họ lấy một cái gì đó, đây là của thần thánh Mày phải chấp nhận, mà không chấp nhận, mày chết với tao Thì người Hy làm chọn một cái thế đứng là đi từ độc xa Ý kiến, tìm lên Ateleia, tức là chân lý Rồi Sokrat như vậy, Platon cũng y vậy thôi Là một cái biện chứng của Eros Chuyên gia là người sống cái biện chứng của Eros Eros là cái gì? Eros là con của thần Poros, là thần sung mãn Và mẹ là Benia, là thiếu thốn cùng cực Thì sinh ra Eros Cho nên Eros là cái động lực giữa cái thiếu thốn và cái phong phú Và nhiều cái chuyện khác Thí dụ như là cái hạt giống Mà cái cái cái cô phụ nữ đầu tiên là Pandora đó Còn giữ lại để sống với con người Đó là hạt giống hy vọng à, Đại khái vậy Để chúng ta cũng nhận ra là họ Tìm ra được cái chỗ đứng của mình Khác với những cái nền văn hóa khác Là tôi đứng ở cái chỗ thiếu đó Và chính vì cái thiếu đó đúng đúng vào cái bản chất của mình Thì họ đã tiến bộ và tiến bộ kinh khủng Chỉ cần đứng sai chỗ Tao có chân lý rồi Thằng nào nói ngược với tao tao đánh bỏ mẹ Thế là một đất nước bị kìm nén Bị giam hãm ở trong một cái thái độ Kiêu hãnh giả tạo và ngu đần mãi mãi Thì chúng ta hiểu sau này, càng sau này người ta càng thấy cái vấn đề âm tính nó sức là quan trọng Luôn luôn hiểu ra rằng là tôi còn thiếu, tôi còn thiếu, tôi cần cái gì, cái gì, cái gì, cái gì Cho nên học chấn chính nhất, đó là càng học càng thấy mình dốt Dĩ nhiên là tôi học thì tôi giỏi hơn Nhưng mà cái nghiệm ra rằng là vô oh sao càng học thì càng đối diện với cái mình chưa biết Nó quá nhiều, quá rộng và Thoát khỏi cái thứ ếch ngồi đáy giếng Thì sẽ nhìn thấy một bầu trời quá mênh mông Để rồi hiểu ra càng học, càng thấy mình rột Thì cái điều đó nó cũng có một cái gì Nó am hợp với lại cái vận hành của đời sống đức tin do Thái Kỳ Tô giáo Điều quan trọng số 1 đó là cái chân lý mà cũng là nét độc đáo riêng của do Thái Kỳ Tô giáo Là cái quan niệm sáng tạo từ hư vô Thiên Chúa đã sáng tạo vũ trụ và con người từ hư vô và cái điểm xác định đầu tiên của con người đó là từ hư vô được Chúa gọi ra để mà đi về với Chúa một cái một cái thế đứng là tôi từ hư vô và tôi khát vọng đi về với Chúa một cái khát vọng không bao giờ lấp đầy hết như là một chân trời cứ mở ra mở ra mở ra Và càng càng đạo đức, càng thấy mình lỗi lầm Con càng ngoan, lại càng nhận ra mình mắc nở nhiều Và càng thấy mình là hư vô Một cách nào đó là cái khát vọng nó lại càng mãnh liệt Chúa dựng nên con vì Chúa, cho nên hồn con sao xuyên mãi Cho tới khi nghỉ yên trong Chúa Và dĩ nhiên rồi lên thiên đàng Cũng chẳng phải là hòa tan vào Chúa Mà là vẫn một chân trời vô biên Được mở ra cho con người Cho nên một cái thái độ Một cái xác nhận, xác tín Con người là hư vô Và là thụ tạo của Chúa Trong một cái thời điểm nào đó người ta muốn đề cao con người Phải là cái gì chứ tự nhiên là định nghĩa con người là thụ tạo Con người có vẻ yếu kém như vậy Hay Nhưng mà rồi người ta hiểu ra là cái định nghĩa đó vô cùng quan trọng Con người đứng cho nó đúng cái chân thật nhất của đời mình Tôi được Chúa Mời gọi từ hư vô Và tôi là thụ tạo là, à, là, là là được Chúa tạo thành Để đi về với Chúa Trong một cái thái độ luân lý Bởi vì vũ trụ không còn là cái vòng luân chuyển Của những quy luật bình thường nữa Những nơi khác người ta không khám phá ra được Người ta chỉ thấy vũ trụ là tinh thần và vật chất nó quay vòng tròn Trong đó cả thần, cả thánh, cả đất đai, cả cây cối nằm trong đó hết Tinh thần nó mang lại trật tự cho vật chất thế thôi Nhưng mà bây giờ là không Có một cái bước khởi đầu Và Chúa ở ngoài vũ trụ này Một đấng siêu nhiên đích thực nhất cái chữ siêu nhiên trọn vẹn nhất là đấng ở ngoài và đấng đó là đấng tự do yêu thương sáng tạo nên vũ trụ này để cái vũ trụ này mang một cái bản chất có tính luân lý tức là bằng một cái thái độ vị thế của mình và thái độ của mình được được không phải là do quy luật tự nhiên Theo một cái tiến trình tự nhiên gì hết Mà là do một cái sáng kiến Có tính tự do và yêu thương Để ta sống cuộc đời của ta Trong cái thái độ luân lý Đó là lãnh nhận với lòng tri ân Đó là mắc nở nghĩa tình Điều đầu tiên chúng ta hãy thấy đó là cái bản chất của vũ trụ và của con người đó là đã được một cái ơn huệ tức là được một sự lãnh nhận. Lãnh nhận không phải là cái chuyện nhỏ mà là một cái cái cái gì nó xác định nên cái bản chất của con người. Tôi nghĩ rằng có ba thứ lãnh nhận Thứ nhất là lãnh nhận như là kẻ dựa dẫm Đứa con lãnh nhận tiền của mẹ, của bố Rồi nó bảo rằng là cứ xài đi Rồi ông bà lại cho cái khác cho mà cái đó là dựa dẫm Và một thái cực khác tức là bệnh sĩ Tôi cũng chẳng muốn lãnh nhận Bất đắc dĩ tôi phải lãnh nhận Và khi nào tôi trả cho nó hết Hết nợ đi, hết nợ tình, nợ nghĩa đi Thì lúc đó tôi mới an tâm được Hay Nhưng mà có một thái độ đúng đắn nhất Bản thân ta là gì đâu ta được Chúa tặng cho mình Không thể nào chối bỏ được sự lãnh nhận Và chỉ có thể là lãnh nhận với lòng tri ân Lãnh nhận với lòng tri ân Thì nó làm cho ta tôn trân trọng Cái gì ta đã được lãnh nhận Và làm cho nó trổ sinh hoa trái Đúng như là Đấng đã ban ơn cho ta Rồi lãnh nhận với lòng tri ân Và không phải là để tìm cách thoát ra khỏi Cái, cái, cái, cái sự lãnh nhận đó Mà là Chìm sâu vào trong cái bản chất đó Để nhận ra một cái diễm phúc mắc nở nghĩa tình Cuộc đời này không có ai có thể thoát ra được Để sống một cái thái độ của bệnh sĩ Tôi không cần ai giúp đỡ Mọi sự là do tôi Tôi làm ra tôi hướng Và tôi khẳng định tôi không có cái điều đó Bản chất của tất cả thế giới này là Ân Huệ Chúa Ban Và ta lãnh nhận và ta khám phá một cái thứ gọi là đẳng cấp Của cái kẻ biết mắc nở tình nghĩa Mắc nở tình nghĩa mà con vật nó không có được Con vật nó được bố mẹ sinh ra theo một cái quy luật <cười> Tới cái ngày tháng nào đó thì tự động còn đực còn cái. Tới cái giờ giấc nào đó thì tự động nó sinh ra. Và ngay cả khi nó bố mẹ nó che chở cho con. Thì cũng vẫn là một thứ bản năng của một thứ quy luật. Chứ không phải là một cái tự do tự nguyện. Cho nên chỉ có con người mới được nằm ở trong cái đẳng cấp mắc nợ tình nghĩa mà không bao giờ mình trả hết được và cũng chẳng nên không được phép trả cho nó xong đi trả mấy tỷ cho bố mẹ đi xong rồi thanh thỏa từ nay trở đi khỏi phải lo <cười> cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái mắc nợ ơn nghĩa của bố mẹ không phải càng ngày càng thấy cái Diễm phúc được mắc nợ tình nghĩa. Tôi nghĩ rằng là cái giải pháp cứu độ của uh, của Thánh Anxiong Mô dĩ nhiên là từ những cái từ ngữ ngay ở trong Kinh Thánh nó là cái giải pháp đền thay uh, có cái vẻ như là vẫn nằm ở trong một cái, cái uh, mảnh đất của chữ Bình nghĩa làm sao để mà đền lại được cho đủ. Uh, sau này thì cái Kỳ Tô học người ta thấy rằng cái khái niệm đền thay uh, nó là một cái cách nói mang tính biểu tượng. Nó không phải là tất cả. Dĩ nhiên là từ ngữ trong Kinh Thánh và được Thánh Anxenmo hệ thống hóa nó lại. Bây giờ thì người ta thấy rằng là cứu độ cũng chẳng phải là đền thay, không phải là không đền thay, nhưng mà là một mười thế kỷ đầu đó thì Chúa Giêsu phải chịu chết để đền cho ma quỷ. 10 thế nên gọi là chiều hướng hại giáng, một Thiên Chúa à, tự xóa mình đi để mà chịu chết đền cho ma quỷ. Mười thế kỷ sau thì là triều thướng thượng thăng Tức là Chúa lập công để đền cho sự công bằng của Chúa Cha Thì nó vẫn làm sao <cười> Thế thì cuối cùng thì người, người ta thấy rằng là Cái lớn hơn nữa kìa là cứu độ Là đưa con người vào trong cái thế giới thân tình với Thiên Chúa Là đón nhận con người như là người già Như là kẻ đồng thừa tự với Đức giê -xu. Chứ không phải đền xong cái rồi thôi Mày đi đâu đi tao đền cho mày rồi đấy Mà là đón vào để mà trở thành người nhà Và cái điều đó nó làm gia tăng lên Cái thứ gọi là mắc nợ nghĩa tình Chứ không phải là nó làm xóa đi cái mắc nợ nghĩa tình Tôi tạm diễn tả Trong một cái gọi là bài toán con chiên và con người, chúng ta đã biết rồi là Chúa gọi ông Abraham sát tế y sát để dâng cho Chúa, Chúa có quyền làm điều đó. Thế nhưng mà cuối cùng thì Chúa đã không để cho Abraham sát Tế Isaak Mà là lấy một con cầu mắc sừng trong bụi gai Để thay thế Và từ đó trở đi Thì trong dân Israel Cấm không có được Sát tế người cho Chúa Trừ một trường hợp Lẻ loi Đó là trường hợp dép tê Hay là xíp tác Và có nhiều cái cách để giải thích Nhưng mà chỉ một trường hợp Lẻ loi Còn thì không được xác tế người cho Chúa Và chỉ con chiên con bò thế thôi Trong khi mà những cái dân tộc khác thì họ chơi với thần thánh Trong một cái ý thức rằng là Phải có cái gì nó cân xứng Ý thức cân xứng là một cái khát vọng của con người Nhưng mà có lẽ đó là một cái khát vọng bệnh tật <cười> Là cái ý tức là chơi với thần thánh thì phải có một cái phong bì cho nó cân xứng à, Cho nên luôn luôn người ta nghĩ tới cái chuyện là phải có một cái phong bì là mạ người đó à, Mà phải dâng cho thần thánh một cái, cái, cái gì cho nó ra hồn Thì ta mới được ơn phúc của thần thánh thì người ta dâng con người nhân mạng của con người, người ta sát tế con trai con gái của mình. Dân Israel không tìm được một cái sự thỏa lòng trong cái thứ cân xứng ấy. Nó tựa tựa như là các công nhân nghèo đó, mỗi lần mà được có cái thiệp đi ăn cưới đó, là phân vân lắm, là tính toán kỹ lắm, thế nào cho nó cân xứng. À, Nếu cô công nhân bảo rằng là con nhận được một cái thiệp cưới thì con cũng phải đọc cho kỹ, xem cái nơi nó đãi tiệc là thế nào. Nếu mà nó vừa vừa thì con bỏ vào đó 300, con đi ăn. Còn nếu mà nó sang quá thì thôi bỏ vào đó 200, nhưng mà không đi ăn gửi tặng thôi, gửi quả. <cười> Suy tính với đó không, nó cũng mệt rồi. <cười> Phải có cái gì nó cân xứng <cười> Thì dân Israel không có tìm được sự cân xứng ấy Chỉ có con chiên con bò thôi Thay cho con người Và qua cái biến cố vượt qua biển đỏ Thì lại một lần nữa Cũng con chiên con dê Thay cho cái mạng sống của những người con đầu lòng Thế rồi người ta nghĩ rằng là Khi Chúa Giêsu chết vào giờ giết chiên đó Đấy thì ta có một cái phong vị cả tỷ tỷ tỷ để và ta thỏa một cái khát vọng cân xứ và làm sao cho nó cân xứ Thí thì nó ra cái học thuyết đền thay Bởi vì cái học thuyết đó nó nó đặt nền ở trên một cái chỗ đứng là sao cho nó cân xứng Không phải là đặt ở trong cái chỗ tôi thiếu, tôi cần, tôi, tôi khao khát, tôi trị ân Mà là sao cho nó hết được cái đó đi Cho nó cân xứng Thì hình như vậy thì nó ra Nhưng mà khi một ai đó mà đã trao tặng Mà trao tặng cả cái bản thân của mình Cả cái mạng sống của mình Thì nó không phải là cộng đồng Một cái cộng đồng chức năng nữa Chỉ có trong cái cộng đồng ngôi vị Thì mới có cái chuyện đó là dâng cuộc đời Bản thân của mình cho nhau À, khi ta dám chết cho ai Nghĩa là người đó thuộc về ta à, Còn nó không thuộc về ta Thì không có cái chuyện mà ta chết cho nó à, à, Không có ngu gì ta chết cho nó Thế Cho nên khi mà Đức giê Trở thành con chiên bị sát tế Thì không phải là để xóa đi Một cái thứ mà gọi là bận tâm Về sự cân xứng Mà là để vượt qua tất cả Để đền thay nói một cách nào đó Là nó chỉ thấy cái lượng tính Cái bài toán mang cái, lượng, mang cái tính số lượng Nhưng mà Chúa chết là để ta trở thành người nhà Từ nay trở đi là không cần phong bì gì hết, cứ đi Người nhà tôi mà đám cưới, mà người nhà phong bì gì nữa Anh tao cưới tao đi, tao lo, tao làm, tao ăn Đó thì làm nó đến một cái cấp độ phẩm tính Tôi trở thành người nhà của Chúa rồi Không có phải là lo cái chuyện cân xứng nữa Tại vì không thể nào nói tới cái chuyện cân xứng với Chúa được nữa Thế thì chúng ta cũng có thể thấy đại khái như vậy Là những cái điều mà nó xác định cái ý hướng ban đầu Tức là ta là hư vô, được Chúa mời gọi để hiện hữu Được Chúa ban cho cái ơn huệ tặng không lớn lao Thì ta lãnh nhận với lòng tri ân Đó là điều căn bản và ta khám phá ra cái vị thế đó là một cái vị thế diễm phúc, được mắc nợ tình nghĩa và đó là cái con đường để đưa ta vào một cái, một cái sự gọi là thiếu mắc nợ để có thể lãnh nhận được tất cả. Cuối cùng ta càng hiểu ta là hư vô, thì ta lại càng lãnh nhận được Chúa là tất cả của đời ta. Còn khi ta có một chút cái gì đó là tao rồi đây, thì ta sẽ khó để mà hiểu rằng Chúa là tất cả của đời ta. Tôi nghĩ rằng là cái âm tính đó nó được thể hiện khá xích sao Trong lịch sử ơn cứu độ Tức là dân Israel Mong chờ đất hứa đó Mà không bao giờ đạt được trọn vẹn Nhưng mà tân ước mới tuyệt vời nhất Đó là Đặt nó bật lên Như là một cái điều cơ bản Hai chữ thôi Chữ nghèo Và chữ phúc Nghèo là âm tính Phúc Đó là tất cả là của Chúa Và ta biết rằng là đối với người Do Thái thì khi mà kể một loạt các cái, cái điều đó, điều khoản đó, thì bao giờ cái điều khoản thứ nhất nó cũng là điều khoản nền tảng chứ không phải là một điều bên cạnh những điều khác. 10 điều răn nghĩa là thứ nhất thờ phượng và kính mến Chúa trên hết mọi sự 9 điều còn lại là những cách thờ phượng và kính mến Chúa khác nhau nhưng mà Chỉ là thờ phượng và tuyến mến chúa thôi Thì Tám mối phúc Thì tất cả cũng là nghèo Và phúc Những cách nghèo khác nhau Những cái con đường nghèo khó khác nhau Để đi vào cái phúc Và tôi cũng không có phải là nhà kinh thánh nhưng mà tôi được biết mà có một cách chú giải mà mình thú vị quá bởi vì nó đưa vào trong cái suy tư của mình nó hợp quá đó là phúc chờ những ai có tinh thần đó cái chữ nơ ma hay là ru a vừa nói tới thần khí chúa cũng là nơ ma hay là ru a tiếng Hebrew tiếng nơ ma tiếng Hy Lạc và cái thần khí của con người đó cũng là ru a cũng là nơ ma Thì ta cứ hay hiểu là ai có tinh thần, tức là nơ ma của tôi, và tôi nghèo khó, rất là tôi ăn cũng như không, có xe cũng như không có, có điện thoại cũng như không. Thì vẫn là thái độ luân lý, phúc cho ai nhờ cái tinh thần của Chúa để hiểu ra mình nghèo. Một cách hiểu như vậy Ôi oh giời ơi tuyệt vời Hình như là nó chuẩn Trong cái toàn bộ cái Mạch của tư tưởng uh, Sách Thánh thì phải Tôi thấy cách hiểu đó quá tuyệt vời Phúc cho ai có Cái Pnơ Ma Là của Chúa đó Chúa Ban đó Bởi vì chính Thánh Thần mới làm cho ta Chứ không phải ta ta có được cái gì cả Và cái nơ Ma đó là Làm cho ta hiểu ra bên nghèo Và tất cả là phúc của Chúa Và tất cả những cái khác Cũng đều là một cái thứ Nghèo để có phúc, nghèo để có phúc Và khi đó thì ta thấy một con người Có lẽ sống cái tám mối phúc Sống cái hiến chương nước trời Tuyệt vời nhất Đó là ông Gia Kêu Người ta sống trong cuộc đời này thì người ta luôn dùng cái mạnh của mình, cái thế mạnh của mình để mà chơi, để mà giải quyết chuyện của đời mình. Và hai cái thế mạnh nhất của thời nay đó là quyền và tiền. Tao có quyền, tao dùng quyền, tao có tiền, tao dùng tiền, tội gì không xài. Để rồi tao đạt được cái mục tiêu tao mong muốn. Mà ông Gia Kêu thì kỳ lạ quá. Ông ấy là thủ lãnh cho người thu thuế có quyền. Ông ấy là người giàu có, có tiền. Mà nếu mà ông ấy dùng hai cái thế mạnh đó để thỏa được cái khát vọng gặp Chúa thì tiêu rồi, thì hỏng bét rồi. Mà ông ấy lại không dùng. Ông ấy lại có một thần khí nào thúc đẩy để hiểu ra mình nghèo và chọn một cái phương thế Quá là chân thực, Gia Kêu là một kẻ lùn, là một thứ nghèo Và chọn một cái phương án của trẻ con, leo lên cây Như một đứa trẻ con để được nhìn thấy Chúa Quá tuyệt một con người như thế Không thể nào Chúa từ chối cái khát vọng của ông ta hết thì Đó là cái điều chúng ta, theo cái cách hiểu của tôi, để mà hiểu ra có một cái gì đó là nghèo và phúc là hai cái điều phải phải thấy đó ở trung tâm của tin mừng bởi vì hiến chương nước trời. Cái nghèo là thái độ căn bản của con người, cái phúc là ơn huệ của Chúa Ban. Và như thế đó cũng có thể thấy rằng là Cái thế giới này nó đánh mất đi cái chữ phúc cơ bản rồi Nó biến cái thế giới này thành ra chữ cường, chữ bình Nó thành ra bao nhiêu bất công đè xuống trên những cái con người bé mọn. Cho nên từ nay trở đi phải làm phúc cho những người đói, những người nghèo, những người khát, những người trần truồng và những ai hiểu ra được mình nghèo thì có thể đi vào một cái cánh cửa chân chính nhất mà Chúa Giêsu mang lại Chúa Giêsu tái lập cái đề án cứu độ đã được phát họa ở trong sáng tạo tức là con người là hư vô để có thể đón nhận được Chúa là tất cả Và chúng ta thấy Chúa Giêsu Chúa của chúng ta rất rõ ràng. Ngay từ đầu của Sứ Vũ, Ngài đi vào hội đường, mở sách ngôn sứ Isaiah và đọc thấy thần khí Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng cho những kẻ nghèo hèn, cho người mù được thấy, người điếc được nghe, người câm nói được người nghèo được nghe loan báo tin mừng. Tất cả những cái đường nét chính yếu của Chúa Giêsu là như vậy. Chúa Giêsu đã chọn cái con đường lê la với những người nghèo khổ chứ không phải là đi qua cái phía của những cái con người ưu tú trong xã hội, những người biệt phái và những người Sa đốc. Chúa giê chọn cái con đường lê la, Chúa giê chọn một cái thái độ đụng chạm gặp gỡ Và Chúa giê chọn một cái đường lối mang lại cái phúc Mang lại cái phúc cho những cái con người bị cuộc đời nó vui dập Bị cuộc đời nó vùi dập trong một cái thứ uh, cường nào đó Trong một cái thứ bình nào đó Thế thì chúng ta uh, có thể gọi uh, là và cần thiết để tìm lại Một cái thế đứng chân chính, một cái thế đứng chân chính rất là quan trọng. Người ta cũng nói rằng là Nhật Bản nó vào rằng là đất nước của, nó dạy cho học trò đó, đất nước của chúng ta là đất nước chịu nhiều thiên tai và không có những tài nguyên khó khăn cho nên chúng ta phải ráng lên. <cười> và nó đã tiến bộ vượt bực, nó dám đứng ở cái âm tính của nó. Đất nước của chúng ta thì là tự hào vì tiền, tiền rừng, bạc biển gì đó Và cứ mãi mãi mà nghèo hoài Thì thì uh, Chúa Giêsu khi mà tìm xuống cái đáy của cuộc đời uh, Cho người ta uh, đụng vào cái, cái... Giúp cho người ta trở về với cái bản chất thực sự của... Con người là cái thế nghèo Và chỉ trong cái thế đó thôi Thì mới có thể đón nhận được cái phúc Thì không phải là Chúa ngẫu hứng Chúa thích thương người nghèo là Chúa thương vậy thôi Không phải Chúa thích thương người bệnh Người giàu tao đuổi về tay không Đó là ý muốn của tao Thằng nào nghèo tao cho Không phải là ý muốn trái trứng trở trời Mà là một cái gì quá kỳ diệu Để mà thực hiện cái đề án Ở trong sáng tạo Mà nó đã bị méo mó rối loạn đi Vì con người có tội à, Thì bây giờ phải tái lập lại cái điều đó Trong một cái nền tảng là trở về cái khát vọng Của một cái con người gốc khác là hư vô Trong con người ta có một cái thứ vô biên Một thứ duy nhất thôi Cái gì nó cũng giới hạn hết Chỉ có cái túi ước muốn là vô biên Khát vọng là khát vọng vô biên Còn thì mọi sự là giới hạn Phạm nhân thì sẽ bỏ vào cái túi đó những cái đồ vật lũng cúng, tiền bạc, danh vọng, à, hưởng thụ và những cái đó nó lọt mất trong cái túi tham vô đáy của con người. Đó là phạm nhân. Triết nhân thì sẽ có một cái giải pháp hay hơn Đó là mấy cái túi tham vô đáy đó lại Đừng để cho nó rộng mênh mông Và rồi nó lọt hết mọi sự Cho nên thôi thì đừng có ước muốn nhiều Đừng có đòi hỏi nhiều Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm Nhưng mà thánh nhân thì làm cái gì? Hình như chúng ta cũng lầm lộn Chính cái, cái, cái, cái yếu tố văn hóa khác nhau Cho nên có khi chúng ta lạc sang cái con đường của triết nhân Để mà nghĩ đó là hay Thật sự ra không phải Theo tôi thì phạm nhân thì bỏ vào đó Của cải triết nhân thì may nó lại Nhưng mà thánh nhân thì đào cho nó xuống tới đấy Tới cùng để nhận ra mình khao khát Là khao khát Chúa là tất cả cái khát vô biên đó chỉ có Chúa mới thỏa mãn được mình thôi. Lạy Chúa, Chúa dựng nên con vì Chúa, cho nên hồn con sao xuyến mãi cho tới khi nào được nghỉ yên trong Chúa. Thì cái đó là cái vị thế mà có lẽ chúng ta cần phải tìm tìm lại trong cả một cái cái đề án Của Chúa mà cái đề án cứu độ Và trong cái cách mà Thiên Chúa Thực hiện Cái đề án cứu độ đó Thì ta tìm lại Cái chữ phúc Ở Cuộc đời này Có thể tóm lại được Là ba cái cấp độ Sinh vật Là dành dật Cướp bọc là dần dật Con người Là trao đổi, thuận mua vừa bán Nhưng mà còn một cấp độ nữa Đó là cho không Thì ta cũng có thể nói được là Chữ cường tức là cấp độ sinh vật Chữ bình là cấp độ con người Nhưng mà phải phục hồi lại Cái ý nghĩa căn bản đó là chữ phúc Trước đây thì người ta lấy cái chữ phúc Để mà bao che cho chữ cường Nghĩa là quý tộc và cả Tăng Lữ nữa Thời Trung Cổ là quý tộc là cao nhất, rồi tới Tăng Lữ Những người cho rằng là tôi có phúc, tôi được Chúa ban cho tôi cái phúc để tôi thống trị à, Tôi tự nhiên tôi sinh ra có cái phúc vậy đó Con vua thì lại làm vua, con sái chùa quét lá đa, không có phúc thì đi quét lá đa Tao là con vua là phúc Lấy cái phúc đó để mà bao che cho một cái thế mất quân bình Là tao được quyền thống trị Và cái nước Ấn Độ cho tới ngày hôm nay Những cái ý thức về giai cấp nó vẫn còn quá mạnh Khiến cho đất nước của Ấn Độ khó phát triển Một cái người nghèo đói ấy Ở bên cạnh một cái chinh thử to lớn Người ta ăn uống thừa mưa Cũng vẫn cam chịu thôi Bởi vì tôi là Paria Giai cấp bần cùng chịu vậy Còn người ta giai cấp quý tộc Thì người ta được quyền Ăn uống phong phí thừa mưa Khó phát triển Tôi gọi là nói với nhau Bằng cái ngôn ngữ của sự vật ở sự vật nó cạnh tranh gần danh dần giật thế nhưng mà có thể từ cái giai đoạn mà cái giới tiểu tư sản nó lên ngôi tiểu tư sản tức là những người không nằm trong quý tộc và và tăng lữ là giai cấp thứ ba thôi tự tôi tôi giỏi tôi nỗ lực tôi biết cách làm ăn và tôi giàu lên À, tiểu tư sản đó dần dần nó chiếm lĩnh cái thị trường Và nó đẩy lên một cái ý nghĩa người ta nghĩ rằng hay Tức là bình đẳng Và à, thằng nào giỏi thằng đó được Thằng nào biết làm ăn thằng đó giàu Tức là nó đưa ra cái chữ bình Nói một cách nào đó là thăng tiến đấy Nhưng mà thực sự ra thăng tiến khó vô cùng ta tưởng rằng ta thăng tiến Lấy ra chữ bình Để ta chơi với nhau Mà chữ bình đó là cái gì Chữ bình đó không phải là Là nói với nhau Bằng ngôn ngữ con vật nữa đâu Mà biến con người thành con vật luôn Được trao đổi Thành một cái định giá Con người Như là một cái sản phẩm để trao đổi Các mát không phải là không có lý Khi mà phân tích Cái thứ mà gọi là bóc lột Và là thẳng dư sản phẩm Của cái nền kinh tế thị trường Biến con người ta Trở thành chính những cái đồ vật Để trao đổi với nhau Và điều đó Nó cứ như là Cái điều Hiển nhiên ngày hôm nay Cho tới ngày hôm nay Nhưng mà có lẽ nước trời của Chúa Thì phải hơn rửa kìa Đức trời của Chúa là chữ Phúc Bởi vì từ bắt đầu mọi sự là được cho không Tên thật của thế giới này Tên thật của thế giới này là tên Phúc Cái micro này nó là tên nó là Phúc Đừng có đổi tên nó là Thành Chữ Cường hay, hay là tên Bình Tên cái chai cũng là Phúc Tên cái xác này là Phúc. Mọi sự là Phúc Chúa ban. Không có lấy cái gì mà đổi với Chúa cả. Hãy chân nhận nó và hãy giữ nguyên cái tên của nó. Và khi nó là Phúc thì nó phải tiếp tục tuôn trào. Phải để cho nó được là cái Phúc tuôn trào. À, thì, thì trả lại cái tên thật. Cho thế giới này Một cái tên thật nền tảng nhất Đó là Phúc Và Đó là cái Bầu không khí Mà Chúa Giêsu Mời gọi chúng ta Những người khốn cho Những người giàu Khốn cho những người vui cười Vì hợp pháp hóa Cái tình trạng chữ cường Hay là chữ bình Còn thì nó giàu Mà nó cười vui mà nó biết san sẻ cho người khác Thì thực hiện đúng chương trình của Chúa Cho nên phải tìm lại một cái ý nghĩa đó Trên ban bài thuật có một ông cha già Ông bảo rằng là tôi tôi nói với mấy cái thằng bạn tôi Mà bây giờ nó nó viết sách á thì tôi bảo rằng là tao cùng học với mày ra trường rồi tao đi truyền giáo cho người dân tộc. Mày thì được đi học. Bây giờ mày viết được cuốn sách, mày đòi bán cho tao hả? Tao chịu khổ tao đi dẫn thân bao nhiêu năm trong những cái người dân tộc ở vùng sâu vùng xa. Còn mày được Ờ, giáo gọi cho đi ăn đi học Mà viết cuốn sách mà đòi bán cho tao hả Đưa sách cho tao đọc không có Tiền bạc gì hết <cười> Ông bảo là bây giờ là mấy cái thằng đó Nó làm gì nó, lấy, nó dám lấy tiền của tôi Nó đọc cuốn nào là nó vội vàng Nó gửi cho tao đọc <cười> Tôi nghĩ rằng là cũng đúng thôi Nó là phúc Ta chưa làm được hết Tôi chưa đủ điều kiện để mà tôi cho hết Thì cái đó là khác Nhưng Mà tôi xác tín là Đó là phúc Còn lần này tôi lấy cái bình này của tao Tao việc xài Thì nguy hiểm Và nếu ta dùng cái tài của ta Cái đức của ta Hay là cái gì đó mà Chúa ban cho ta Để ta thành một cái thế mạnh Mà đè bẹp người khác Lấn đướt người khác nữa Trở về cái chữ cường nữa Thì lại càng nguy hiểm hơn nữa lại càng làm sai cái chương trình của Chúa nhiều hơn nữa. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái đề án cứu độ của Chúa, nếu chúng ta nhìn lại cái ban đầu là hư vô, chúng ta đọc lại tin mừng của Chúa Giêsu thì cũng có thể nói rằng là Tìm lại được một cái thế đứng căn bản Đó là cái nghèo Vốn là cái căn bản Của phận người Nhưng mà không phải cái nghèo Rồi Chúa thương một cách Một cách gọi là ngẫu hứng Vì tự nhiên Chúa thương đâu Nhưng mà chỉ trong cái nghèo Thực sự nhận ra mình nghèo Thì mới có thể hiểu ra được cái phúc của Chúa Và mới có thể lãnh nhận phong phú hơn nữa Rồi rào hơn nữa Cái phúc của Chúa ban cho chúng ta Và cái phúc đó dĩ nhiên phải được giữ gìn cho nó chân chính là phúc Để nó có thể tuôn Nó có thể chia sẻ Và nó có thể chạy xuống Những cái nơi cùng đáy Khi nó là phúc Nó mới có thể đổ xuống Những cái nơi cùng đáy Của cuộc đời Nơi những người bị người ta Loại trừ trong thế giới hôm nay